Đáng giận nhất là ngoại tình Đáng giận hơn Đó chính là sai lại càng sai Mọi chuyện cũng nên chấm dứt Bởi tất cả đã đi quá xa Và chẳng thể cứu vãn được nữa Xem ra những gì mà tôi đoán đều không sai Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên bên tay cầm thư Cô vẫn gục mặt xuống tay Nhưng qua kẽ hở của những ngón tay thon dài Thì cô thấy được đôi giày da bóng loáng của một người đàn ông là Nhật Thiên Nhật Thiên lấy khăn giấy trong người ra và đưa cho Cẩm Thư Nếu buồn thì cứ khóc đi Khóc xong mọi chuyện sẽ ổn thôi Cẩm Thư trần trừ vài giây sau mới nhận lấy khăn giấy từ tay Nhật Thiên và hòa lên khóc nức nở Người đàn ông ngồi xuống cạnh cô không nói gì mà chỉ yên lặng nghe cô khóc Nhật Thiên biết giờ đây anh có nói gì cũng vô dụng Có lẽ hiện tại cách này Mới chính là sự an ủi thích hợp nhất Cẩm Thư khóc một lúc Rồi bỗng dưng mở miệng nói chuyện Mặc dù tôi là một người phụ nữ không xuất sắc Nhưng tôi đã làm tròn bổn phận Và trách nhiệm của một người vợ Tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy Nghe giọng nói đầy oán trách của Cẩm Thư Bất giác trái tim Nhật Thiên đau âm ỉ Qua lời kể của Tấn Thanh về cô Thì tôi biết anh ta rất yêu cô Nhưng có lẽ anh ta không thể khống chế được bản thân mình Và mới làm ra những chuyện có lỗi với cô Rất yêu sao Cẩm thư cảm thấy thật nực cười Yêu tấn thành hết lòng Để rồi nhận được gì ngoài sự phản bội Cô hối hận lắm Phải chi từ đầu không vội vàng trong chuyện tình cảm Thì hay biết mấy Những lời an ủi của Nhật Thiên Không khiến cẩm thư nguôi ngoai được phần nào Cô vẫn khóc tức tuổi như ban đầu Mà không thể nín được Nhật Thiên không đành lòng liền đề nghị Nếu cô xem tôi là bạn Thì cứ tựa vào vai của tôi Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến cô Đỡ hơn được đôi chút Cẩm thư đôi đôi mắt ngấn lệ Nhìn Nhật Thiên Không chờ đợi thêm liền tựa đầu vào vai anh mà khóc Cẩm thư nhìn bên ngoài mạnh mẽ Nhưng thực chất cô là một người rất yếu đuối Tâm hồn cô không chịu nổi Những đà kích thế này Giờ đây cô rất cần một bờ vai để có thể tựa vào. Người đàn ông này rất hiểu tâm lý của cô, anh vừa nói thì cô đã thực hiện ngay. Nhật Thiên cảm nhận được áo mình đã ướt một mảng, nước mắt của Cẩm Thư đã thấm đẫm vai anh. Mấy phút trôi qua, Cẩm Thư vẫn giữ nguyên tư thế cũ, Nhật Thiên nhìn cô khóc cũng thấy xót xa. Anh đưa tay chàng qua vai cô, từ từ chậm rãi ôm cô vào lòng. Thời khắc này Cẩm Thư chẳng màng đến việc nam nữ cách biệt gì cả. Cô chỉ chìm trong tuyệt vọng của bản thân, như bị đẩy xuống vực sâu vô tận. Và chính cây ôm của Nhật Thiên đã kéo cô lên khỏi cái hố đen tối tăm kia. Cô giữ chặt lấy cánh tay anh mà khóc không thành tiếng. Mặc dù Cẩm Thư yêu Tấn Thanh không nhiều, nhưng dù sao cô cũng đã dành tình cảm của mình cho anh. Giờ đây anh ta phản bội cô, nên cô mới đau lòng không dứt. Bà nội mất chưa lâu Thì Tấn Thanh lại ngoại tình Anh ta còn có con bên ngoài Hỏi làm sao cô có thể vượt qua cú sốc này Nhật Thiên không cảm thấy phiền Cũng chẳng khó chịu Anh cứ ôm Cẩm Thư mãi như thế Học muốn để cô có thể Giải tỏa được tâm trạng Và bớt buồn hơn Khóc một lúc đã thấm mệt Lúc này Cẩm Thư mới buông Nhật Thiên ra Cô lấy khăn giấy Lau mặt Rồi mới nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng của Nhật Thiên Thì mới thấy trên đấy toàn là nước mắt của mình Cẩm Thư vội xin lỗi Xin lỗi anh, đã khiến anh thành ra như thế này rồi Nhật Thiên không quan tâm đến Anh ân cần hỏi Han Tâm trạng của cô đã đỡ hơn chưa? Cẩm Thư gật đầu, Nhật Thiên lại nói Như thế thì tốt Cảm ơn anh nhiều lắm Cẩm Thư im lặng vài câu Thì lại nói ra một câu thật lòng Lúc này nước mắt cô đã ngừng rơi Nhưng cô vẫn còn thút thít vài tiếng Không có gì Miễn là cô đỡ hơn thì được Nhật thiên dịu dàng hỏi Cô định tính thế nào Sẽ tha thứ cho tấn thanh chứ Không đâu Tôi sẽ ly hôn với anh ta Cẩm thư đã quyết Nhất định không thay đổi suy nghĩ của mình Cô bỗng đứng dậy Có ý định rời đi Nhưng trước khi đi vẫn không quên Tạm biệt Nhật thiên một câu Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều Giờ đây tôi phải đến bệnh viện làm việc Chào anh Cô còn tâm trạng để đi làm sao Nhật thiên ngỡ ngàng Anh cứ nghĩ cô sẽ phải đau buồn một thời gian Và không thiết tha với bất cứ điều gì nữa Hành động của cô đã khiến anh bất ngờ Khóc cũng đã mệt Đau lòng cũng đã đủ Tôi không muốn mình suy sụp tinh thần như thế nữa Thay vào đó cô sẽ đâm đầu vào công việc Chỉ có vậy cô mới quên đi những chuyện buồn lòng kia. Nhật Thiên không nói nên lời. Cô gái này vốn đã mạnh mẽ hay chỉ tỏ ra bản thân đang rất mạnh mẽ để che giấu đi sự yếu đuối bên trong của mình vậy. Cẩm Thư trở về bệnh viện với khuôn mặt vô cảm. Đầu đó còn thể hiện sự phờ phạc trong đôi mắt to tròn. Tuy nói không muốn chìm đắm trong cảm giác bị phản bội nhưng cô lại chẳng thể làm được. Chốc chốc tâm trí lại nghĩ đến tấn thanh, trái tim cô lần nữa lại nhói đau. Cẩm thư không khóc, cô chỉ ngồi yên trong phòng làm việc, cả người bất động tại chỗ. Lần đầu tiên cô yêu một người thật lòng, cớ sao lại nhận được sự phản bội đáng ghét thế này? Giờ đây việc cô có thể và nên làm chỉ duy nhất có một điều, đó chính là buông tay. nhấc lên được thì buông xuống được. Không cần phải vì bất cứ người đàn ông nào mà lụy tình cả. Trước đây không có Tấn Thanh, chẳng phải cô vẫn sống tốt đấy ư. Chỉ là anh ta đã bước vào cuộc sống của cô. Vị trí của anh ta được cô đặt trong tim mình. Giờ đây mới nhất thời khó lòng mà quên đi được. Tự nhủ với lòng, Tấn Thanh không xứng đáng có được tình cảm của cô. Và cô cũng không thể vì anh ta mà trở nên điên dại. Bác sĩ Thư, chị Cẩm Thư. Cẩm thư vẫn còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ lung tung thì bỗng có một thanh âm trong trẻo vang lên kéo cô về với thực tại là một y tá đang gõ cửa phòng cô. Cánh cửa không đóng y tá đứng bên ngoài nhòi người vào nhìn thấy cô đã nghe thì vội nói Bác sĩ An mời chị qua hội trận ạ Tôi biết rồi. Cẩm thư bật dậy cô khoác chiếc áo blue vào người rồi rời khỏi phòng làm việc. Vừa rồi là cô đang thất thần Cẩm thư nghĩ bản thân không nên như thế Lỡ đầu đang trong lúc phẫu thuật Thì lần nữa không tập trung vào chuyên môn Há chẳng phải sẽ có chuyện Ngoài ý muốn xảy ra Không được Cô phải điều chỉnh lại tâm trạng của mình Về phía hôn nhân giữa cô và tân Thanh Kết quả đã được định sẵn Cô và anh ta Vốn không thể nào ở bên nhau ly hồn là điều cô muốn Và cô sẽ tiến hành Điều đó nhanh thôi Chậm nhất là ngày mai Chiều đến Sau khi Cẩm Thư làm việc ở bệnh viện xong rồi Thì liền trở về Vừa ra ngoài mới thấy Tấn Thanh đã đứng đợi sẵn Có lẽ anh ta vừa đến không lâu Cẩm Thư em ta làm rồi Chúng ta trở về nhà thôi Tấn Thanh cuống quyết khi thấy cô Anh ta không muốn mất cô Vậy nên muốn dùng hành động của mình Để khiến cô siêu lòng Anh ta sẽ năn nỉ cô Dù bao lâu cũng không sao Miễn là cô có thể cho anh ta Thêm một cơ hội nữa Cẩm thư nhìn thấy tấn thanh Hai mắt trở nên lạnh giá Cô quyết không để ý đến anh ta Mà chỉ lấy xe rồi chạy thẳng về nhà Tấn thanh vội chạy phía sau cô Anh ta cứ nghĩ cô sẽ giận dữ Mà trở về nhà mẹ đẻ Nhưng chẳng phải Cẩm thư về nhà chồng Lý do không phải là vì cô lưu luyến căn nhà này Cô còn có việc phải làm Xong việc sẽ rời đi Ông Phúc và bà Diễm Vẫn còn ngồi trên ghế sofa Nét mặt hai người họ rõ ràng rất nặng nề Nhìn họ cẩm thư cảm thấy ba mẹ chồng của mình Dường như đã già hơn rất nhiều Ba mẹ chồng sao? Sau hôm nay có lẽ Danh sưng này sẽ thay đổi Ba mẹ Tuy là cô đã có mâu thuẫn với Tấn Thành Nhưng cô vẫn chưa chính thức ly hồn với anh ta Vậy nên vẫn theo thường lệ gọi hai tiếng gọi này Cẩm Thư về rồi sao con Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn Con lên nhà tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé Giọng điệu bà Diễm vẫn hòa nhã như trước kia Thái độ đối với cô lúc nào cũng luôn là sự yêu thương và quan tâm Cẩm Thư rất cảm kích Sống mũi cô chợt cay cay ba mẹ cứ ăn trước đi Con không đói Chiều nay con về là muốn dọn đồ Tối nay con sẽ về nhà mẹ Đây chính là mục đích của Cẩm Thư Quần áo và tài liệu của cô ở đây khá nhiều Vì vậy cô mới cần phải đưa chúng đi Cẩm Thư em đừng đi có được không? Tấn Thanh từ bên ngoài đi vào Âm thanh lạnh lẽo của cô vang lên bên tai Khiến anh ta vừa đau lòng vừa xót ra Anh ta chỉ muốn được ở cạnh cô mà thôi Điều ấy sao lại khó khăn như thế chứ Tấn Thành muốn giữ cô ở lại Anh ta sẽ tận lực bù đắp cho cô tất cả Chỉ cần cô chịu cho anh ta một cơ hội Nhưng điều đó có khả năng không Cẩm Thư vốn không bận tâm đến sự có mặt của Tấn Thành Cô đi thẳng lên lầu Vào phòng ngủ Và bắt đầu thu xếp đồ đạc Ông Phúc và bà Diễm tuy tiếc nuối Nhưng chẳng thể làm được gì Họ chỉ biết lắc đầu ngao ngán Vì gia đình này sẽ nhanh chóng Mất đi một người con giàu tốt Cẩm thư Xin em cho anh một cơ hội Anh hứa sẽ không bao giờ ngoại tình nữa Cẩm thư Anh biết là anh sai Một lỗi lầm nghiêm trọng khó tha thứ Nhưng anh xin em Đừng rời xa anh có được không Cẩm thư Anh sẽ thay đổi Em đừng đi mà Mặc cho Tấn Thanh ở bên cạnh nói Bao nhiêu lời van xin nan nỉ Nhưng Cẩm Thư vẫn không giao động Cô tiếp tục thu xếp quần áo Đôi mắt không gợn tí sóng Cẩm Thư Đủ rồi Cẩm Thư cắt ngang lời anh ta Cô lạnh giọng nói Từ đầu tôi đã sai khi lấy anh Giờ đây tôi sẽ không tiếp tục sai lầm Của bản thân được nữa Tôi sẽ ly hôn với anh Chúng ta đường ai nấy đi Vết thương trong lòng rất sâu Làm sao có thể vá lành nó được Tấn Thành 5 lần 7 lượt Làm chuyện lén lút sau lưng cô Giờ đây lại cầu mong sự tha thứ từ cô Dường như anh ta nghĩ Chỉ một câu xin lỗi thì cô sẽ cho qua Và không nghĩ gì đến việc đó nữa Nực cười thật Cho dù giờ đây cô không truy cứu chuyện này Và tiếp tục cuộc sống hôn nhân với anh ta Thì sau này sẽ thế nào Ngựa quen đường cũ Cô đảm bảo Tấn thành sẽ không bỏ Cái thói xấu của bản thân anh ta Vậy nên cô không thể mềm lòng Càng không thể nhân nhượng Lì hồn là quyết định sáng suốt nhất Đau một lần là đủ Cô không muốn sau này Phải chịu thêm bất cứ cú sốc nào nữa cả Tấn Thanh biết bản thân anh ta Đã làm ra việc tài đình Giờ đây có muốn quay lại Cũng chẳng thể Từ sự cương quyết của Cẩm Thư Anh ta nhận ra Cô sẽ không thay đổi ý định Đáng ra từ đầu Anh ta không nên bị cám dỗ Bởi dục vọng đen tối Để giờ đây không có đường lui Tấn Thanh đứng đờ người ra Hơi thở có chút gấp gáp Anh ta không biết làm gì cả Chỉ đứng nhìn cô chân chân Muốn nói gì đó nhưng chẳng biết Nên thốt lên lời nào mới phải Cẩm thư thu xếp tất cả Đồ dùng cá nhân của mình vào vali Xong xuôi cô kéo vali xuống lầu Ông Phúc và bà Diễm vẫn ngồi yên trên ghế sofa Cô có thể nhìn thấu sự bối rối và tiếc nuối từ biểu cảm của họ Tuy nhiên Cẩm Thư không nói nhiều Cô chỉ lễ phép cất tiếng chào Ba mẹ, con đi đây, chào tạm biệt hai người ạ Cẩm Thư, khi rảnh con phải sang đây chơi đấy nhé Gia đình này luôn chào đón con Bà Diễm đứng dậy khóe mắt rưng rưng nhìn cô con dâu mà bà yêu dấu Dù không nỡ nhưng bà chẳng thể ngăn cản được bước chân cô Cẩm thư không đáp gì cô chỉ nhẹ mỉm cười Cô biết một khi cô đã rời khỏi ngôi nhà này Thì sẽ không bao giờ quay trở lại Yêu cầu của bà Diễm E là cô chẳng thể thực hiện được Vậy nên không thể đồng ý bừa Cẩm thư vừa định quay gót rời đi Thì tấn thanh đã nắm lấy cổ tay cô Giọng điệu anh ta vừa chân thành vừa tha thiết Như sợ vài giây sau sẽ mất đi cô Cẩm thư em đừng đi có được không? Buông ra Cẩm thư cất giọng đanh thép Ánh mắt như muốn ăn tươi giết sống tấn thành Cẩm thư Tôi nói là buông ra Cô không thể giữ được bình tĩnh Bàn tay của anh ta thật gây tẩm Khiến cô khinh thường vô cùng Người đàn ông hết cách Đôi tay bắt đầu buông lòng Cô giật mạnh tay về phía mình, trước khi rời đi còn không quên nói một câu lạnh lùng. Ngày mai 8 giờ phải có mặt ở tòa. Nói xong liền rứt khoát rời đi, một cái quay đầu cũng không dành cho tấn thanh. Khuôn mặt tấn thanh méo mó, anh ta biết bản thân đã thật sự mất đi cô. Ngoài ân hận, ngoài tiếc nuối thì cũng chẳng thể làm được gì. Và một ngày Chủ nhật đẹp trời của một tuần sau Cẩm thư đi dạo trước nhà Nhìn ngắm những bông hoa tươi Do bản thân đã chăm sóc Đang nở rộ Làm cô không khỏi dâng lên cảm giác thanh thản Bông hoa hồng một màu đỏ rực Khoe sắc dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ Làn gió nhẹ từ đâu thổi đến Cánh hoa cứ thế tung bay theo gió Cẩm thư hít sông một hơi Bầu không khí trong lành và tươi mát Khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Một ngày làm việc vất vả, hôm nay phải nghỉ ngơi cho thoải mái. Cẩm thư ngồi xuống chiếc xích đu gần đó nhẹ nhàng đong đưa. Cẩm thư, con gái. Cô bỗng nghe thanh âm trong trèo của mẹ mình cất lên. Đưa mắt sang nhìn lại thấy khuôn mặt ôn nhu của bà Mỹ. Một sự ấm áp bỗng lan tỏa trong tâm trí. Mẹ! Cô dịch người xong một chút để nhường chỗ cho bà Mỹ. Bà mỉm cười tự nhiên và ngồi xuống cạnh cô. Nắm lấy bàn tay thon dài chỉ dành để cầm sao mổ của con gái. Bà Mỹ tử tốt nói. Tâm trạng con đã đỡ hơn chút nào chưa? Một tuần nay tuy Cẩm Thư không biểu lộ chút cảm xúc nào bên ngoài như thất vọng hay buồn bã. Nhưng bà Mỹ có thể hiểu được những gì mà cô đang gánh chịu. Con gái đổ vỡ trong chuyện hôn nhân. Người làm mẹ sao mà không xót xa chứ? Con bà đã khổ nhiều rồi Cô vốn tốt bụng và lương thiện như thế Vậy mà chuyện quan trọng đời người Lại chẳng được như ý muốn Mẹ, mẹ đừng lo Con rất ổn Cẩm thư nở một nụ cười xinh đẹp Cô biết bà Mỹ đã vì chuyện của cô Mà giàu dĩ rất lâu Giờ đây đã đến lúc bà nên vui vẻ trở lại rồi Cô và Tấn Thanh đã hoàn tất thủ tục ly hôn Giờ đây cô và anh ta chẳng còn bất cứ quan hệ gì, nước sông không phạm nước giếng, có gặp cũng xem như người xa lạ. Nhớ lại ngày gặp nhau ở tòa, Tấn Thanh vẫn còn nắm lấy tia hy vọng cuối cùng. Anh ta dùng thái độ thành khẩn nhất để nói với cô một câu. Cẩm thư, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không em? Cô biết anh ta đã thật sự ân hận. Và biểu cảm và hành động ấy Cô có thể nhìn ra được cảm giác tội lỗi Và cầu mong sự tha thứ của anh ta Tuy nhiên Cẩm Thư lại chẳng thể rộng lượng bỏ qua tất cả Bởi Tấn Thanh đã chạm vào kỵ húy của cô mất rồi Nhớ khi ấy cô đã cất một lời nói lạnh lùng Câu nói ấy như kèm theo hơi gió từ nam cực thổi đến Ly nước đã vỡ vốn không thể lành lại Cũng như vết thương trong lòng cô Một vết thương quá sâu, dù cho thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, thì vết thương ấy vẫn không thể biến mất hoàn toàn. Nó vẫn còn sẹo, và vết sẹo đó sẽ in hẳn trong tim cô mãi mãi. Từ trước đến nay, mọi quyết định của Cẩm Thư đều được cô cân nhắc và suy nghĩ kỹ càng. Vậy nên hôn nhân là điều mà cô chưa từng hối hận. Hối hận nhất đó chính là cô đã từng yêu và gả cho Tấn Thành. Cẩm Thư dạo này con ốm đi nhiều rồi Câu nói của bà Mỹ Đã kéo Cẩm Thư về với thực tại Những dòng suy nghĩ kia Đã theo đó mà biến mất Thấy sự quan tâm mà bà Mỹ Dành cho mình Cẩm Thư lắc đầu nhún vai Tỏ ý không đồng tình Mẹ con như thế này mà ốm sao Chẳng lẽ mẹ muốn con mập hơn Để xấu xí hơn bây giờ ư Bà Mỹ không nói gì Chỉ lặng lẽ cúi đầu Cẩm Thư thấy bà buồn thiêu Biết rằng bà đã nghĩ đến chuyện của cô mà chuẩn bị rơi lệ Thế là cô đã vội nói Mẹ, thật ra giờ đây con hoàn toàn không có chút đau lòng nào Về chuyện giữa mình và Tấn Thanh Thừa nhận là lúc đầu con rất sốc khi biết anh ta ngoại tình Nhưng con đã sáng suốt đưa ra quyết định ly hôn Lúc trước quả thật con có tình cảm với Tấn Thanh Nhưng từ những việc mà anh ta đã làm Khiến con chẳng còn vương vấn chút nào nữa Tình yêu cũng vơi mất Vậy nên mẹ đừng lo. Con chẳng buồn khi ly hôn, ngược lại còn cảm thấy thoải mái khi sớm nhận ra bộ mặt thật của người đàn ông đó. Tính ra con cũng rất may mắn, anh ta vẫn chưa động vào người con. Nhìn vào đôi mắt long lanh của Cẩm Thư, bà biết cô không nói dối. Những lời ấy xuất phát từ tận đáy lòng của cô. Con bà là người thông minh, nhấc lên được thì buông xuống được, chỉ là vẫn làm mẹ. Bà không khỏi xót thương cho con mình Dù sao Cẩm Thư cũng là bảo vật trong tay bà Lại vì một cuộc hôn nhân không ra gì Khiến cho cô mất ăn mất ngủ mấy đêm liền Tính ra cũng tại bà Nếu lúc trước bà không một lòng bắt ép cô lấy tấn thanh Thì mọi chuyện cũng sẽ không tồi tệ thế này Bàn tay Cẩm Thư bị nắm chặt Cô lại nghe tiếng nấc ngẹn ngào của bà Mỹ Cô biết bà đang nghĩ vấn đề gì nên nói ngay phải chăng là vì mẹ cảm thấy có lỗi khi đã bắt con lấy tấn thanh? Mẹ đừng như vậy. Thật ra con gả cho anh ta không phải vì sự đốc thúc hay đôn đáo của mẹ, mà là vì con thật sự có tình cảm với anh ta. Nếu như khi ấy con không để tâm đến anh ta, thì con còn lâu mới gả đi. Vậy nên mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa. Con không trách mẹ. Mẹ cũng ngưng tự giàn vặt đi. Những lời nói vừa rồi như chiếc chìa khóa để mở cửa tâm hồn của bà Mỹ. Bà đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn cô, muốn nói gì cũng không thể thốt nên lời. Cẩm thư. Con gái của bà vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lại rất hiểu chuyện. Cô nói những điều đó há chẳng phải vì đừng để bà suy nghĩ nhiều hay sao? Bà Mỹ ngẹn ngào đến mức cả cơ thể run lên nhè nhẹ. Con gái mẹ vừa trẻ vừa đẹp như vậy, không sợ sau này sẽ ế chồng và lại người xếp hàng theo đuổi con dài dài ngoài kia kìa. Mẹ đừng lo vấn đề, con sẽ cô độc đến già. Thật ra Cẩm Thư muốn làm cho bà Mỹ vui nên mới nói thế. Bởi cô không thích bà khóc tí nào. Còn về việc sau này cô có lấy thêm ai nữa hay không thì còn chưa biết. Vì cô đã dần mất niềm tin vào tình yêu rồi. Đưa bàn tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của bà. Làm cô bất xác chạy lại. Đúng vậy, con mẹ giỏi ra như thế. Sau này sẽ tìm được một người chồng tốt hơn nhiều So với cái con người đáng ghét kia Tâm trạng bà Mỹ khá lên đôi chút Bà mong cô sẽ nhanh chóng tìm được hạnh phúc của riêng mình Sau này không phải chịu đủ những thiệt thòi như vậy nữa Cuộc sống hôn nhân qua đi Cẩm thư lại tiếp tục Trở thành một người độc thân chính hiệu Quá khứ không đáng nhắc đến Cô cũng không cần phải suy nghĩ nhiều Cứ thế mà sống một cuộc sống vô âu vô lo Vui vẻ bên gia đình thân yêu và những người bạn tốt Cũng lâu rồi không xài khuê Thế là Cẩm Thư và Quỳnh Thư đã đánh một cái hẹn với nhau qua cuộc gọi vài phút ngắn ngủi Giây sau họ đã lên đồ đi chơi Địa điểm mà hai cô gái muốn đến đó chính là một quán lẩu bình dân ở thành phố Tuy nói bình dân nhưng thực rất khoán khá nổi tiếng Với thức ăn sạch sẽ nhưng phù hợp với giá tiền Đây là ngơi hai người vẫn thường xuyên lui tới Mỗi khi muốn xả hơi sau những ngày làm việc vất vả Đúng 11 giờ hai cô gái xinh đẹp đã có mặt Ngồi ở vị trí gần cửa sổ Đưa mắt thì có thể quan sát cảnh vật ở xung quanh quán Người người tấp nập đi ngang nơi này Xe cổ đông đúc hơn Ai nấy cũng dường như đang rất vội Có lẽ sau giờ làm Chính là thời khắc mà họ cần trở về nhà để nghỉ ngơi Tâm trạng của cậu thật sự đã ổn hơn chưa? Quỳnh Thu nhẹ giọng đặt ra câu hỏi Không phải tự dưng cô ấy lại hỏi như thế Mà là vì cô ấy chưa nhìn thấy sự thoải mái từ Cẩm Thư như lúc trước Cẩm Thư hiện tại có nét u buồn trong đôi mắt đen láy Nụ cười lại chưa dạng dỡ như trước kia Thất bại và đổ vỡ trong hôn nhân là chuyện mà không một người con gái nào muốn xảy ra với chính bản thân mình. Quỳnh Thu biết Cẩm Thư đã phải trải qua những gì khi đối mặt với sự thật tàn khốc ấy. Tuy nỗi đau của cô ấy không giống nỗi đau của Cẩm Thư, nhưng suy cho cùng vẫn liên quan đến chuyện tình cảm. Vậy nên Quỳnh Thu rất thấu hiểu cho bản thân. Phục vụ mang nước lên trước, sau khi mời một câu thì rời đi. Cầm Thư đưa tay cầm ống hút khuấy nhẹ ly nước cam của mình. Cô bình thản trả lời câu hỏi của Quỳnh Thu. Mình rất ổn, cậu đừng lo lắng. Tình cảm của cậu dành cho Tấn Thanh hiện tại có còn một chút nào không? Quỳnh Thu chỉ sợ cô vì quá yêu nên khó mà buông tay. Khi ấy người đau khổ cũng chỉ có cô mà thôi. Không. Nụ cười nhạt nhạt xuất hiện trên đôi môi anh đào đỏ mọng. cẩm Thư lắc đầu. Mình hà tất phải vương vấn kẻ đã phản bội tình yêu của mình Quỳnh Thu Đối với mình thì anh ta giờ đây Chỉ như một người xa lạ Thế Cẩm Thư đã buông bỏ được Quỳnh Thu không khỏi vui mừng Như thế thì tốt quá Nhưng cậu định dự tính cho tương lai thế nào Qua sự việc này Quỳnh Thu nghĩ Cẩm Thư sẽ khó lòng Mà yêu đương được nữa Người bạn thân này cô ấy hiểu rất rõ Bởi vì bị tổn thương một lần nên sẽ khép kín hơn nhiều. Lúc trước quyết định kết hôn, một phần là vì sự quan tâm của gia đình, một phần là muốn hoàn thành tâm nguyện cuối đời của bà nội. Khi ấy, tớ đã có tình cảm với tấn thang, nhưng tình cảm ít ỏi đó sẽ không khiến tớ kết hôn nhanh như vậy, nếu không có hai lý do trên. Giờ đây ly hôn rồi, tớ cũng chẳng còn ràng buộc gì nữa, thế nên sau này tớ sẽ sống độc thân, bình yên, hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp bên gia đình. Đó là những suy nghĩ thật lòng của Cẩm Thư, một lần cho sự khở giải đã là quá đủ. Lẩu được phục vụ mang lên, bản ăn trống trải nhanh chóng được lấp đầy, giờ đây chỉ đợi nước sôi nữa thì đã có thể dùng bữa. Cậu nghĩ thông là điều đáng mừng. Quỳnh Thu vui thay bản thân cũng có chút tiếc nuối vì khoảng thời gian qua Cẩm Thư phải sống trong sự giả dối ấy mãi, đến tận một khoảng thời gian dài mới nhận ra. Nước sôi rồi, mau bỏ thức ăn vào thôi. Qua một lúc sau, Cẩm Thư liền reo lên khi thấy nước lẩu đang sôi ủng ủc. Cô cầm đũa và bắt đầu bỏ hải sản vào. Quỳnh Thu cũng không muốn nhắc đến chuyện buồn vì sợ tâm trạng của Cẩm Thư sẽ tệ hơn. Thế nên quyết định cho qua luôn. Cô ấy vui vẻ cười. Ấy, cho rau muống vào luôn đi. Rau đẩy tí bỏ sau cũng được, để tô mực chín hết thì bỏ vào chẳng muộn đâu. Nhưng mà tôi thích ăn rau muống chín rượu dã cơ. Được được, chiều ý cậu. Cẩm thư vội gấp rau muống bỏ hết vào nồi, xong xuôi đậy nắp lại và ngồi đợi nó chín. Hai cô gái bắt đầu ôn lại chuyện cũ. Nhớ những ngày còn học đại học, khi ấy ở ký túc xá đâu cho nấu nướng, vậy mà nguyên phòng chúng ta lại giấu giếm bài ra nấu lẩu ăn. Bầu không khí lạnh giá của đêm đen vì thế mà biến mất, Chỉ còn lại hơi ấm của nồi lẩu mang lại Cầm thư hồi tưởng Về năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ Tâm trạng bỗng trở nên Phấn chấn hẳn Quỳnh thu gật đầu tán thành Nụ cười xinh đẹp cũng xuất hiện trên gỏ má trắng mịn Có lần xém bị bắt May là khi ấy tớ đã nhanh tay ôm nguyên nồi lẩu vào nhà vệ sinh để giấu Cậu không biết đâu Khi ấy tìm tớ đập dữ dội cỡ nào Chẳng hiểu vì sao tối thế Mà giám thị còn đi tra Vậy mới xém bị lộ Khi ấy chống ngực của tớ cũng đập nhiều lắm Tay chân run dẩy lúc nào không hay Cẩm thư cười tươi Quỳnh thu nhớng mi một cái Ánh mắt nhìn về đôi bàn tay Thon dài của cô gái trước mặt Bác sĩ khoa ngoại Không được run tay đâu đấy Lỡ run có một lần thôi Sau khi ăn uống Và trò chuyện xong xuôi Thì hai cô gái cũng bắt đầu giải tán Mỗi người ai về nhà nấy Cẩm Thư chưa muốn về ngay Vậy nên cô đã đi dạo vài vòng Sau hôm nay cô bắt taxi Nên cũng tiện hơn nhiều Vốn sĩ định rủ Quỳnh Thu đi dạo Nhưng thấy cô ấy có vẻ mệt mỏi Chắc là vì áp lực công việc Vậy nên cô mới để cô ấy về trước Còn bản thân thì đi dưới phố một mình Tận hưởng cảm giác bình yên Cuộc sống chính thức trở về quỹ đạo cũ Cô quyết định sẽ sống tự do tự tại như trước nay vô la vô nghĩ, vô âu vô phiền. Cẩm Thư đi ngang qua một cửa hàng quần áo, cô vô tình nhìn thấy Thủy Tiên vừa thanh toán xong và đi ra. Khuôn mặt cô ta hết sức rạng rỡ. Cô ta mải mê nói chuyện với người bạn, nhưng sau khi thấy cô thì cũng dừng lại, ánh mắt bỗng ánh lên vài tia kiêu hãnh. Cẩm Thư vốn làm ngơ mà rời đi, xem như cô ta chỉ là người xa lạ, nhưng nào ngờ Thủy Tiên không để cô được như ý nguyện. Cô ta vội vã tiến về phía trước Tiếng giày cao gót va vào mặt đường Tạo nên âm thanh cạch cạch trói tai Bác sĩ Cẩm Thư tài năng đấy ư Không ngờ lại được gặp cô ở nơi này Thật là trùng hợp nha Thủy Tiên bắt chuyện trước Đôi mắt đỏ trói của cô ta Thốt ra một câu chào hỏi chua ngoa Cẩm Thư không muốn nhiều lời Cô vừa cất bước thì đã bị Thủy Tiên ngăn lại Cô có cần vội vàng thế không? Lại chẳng có lịch sự gì khi người khác chào hỏi mà không nói câu nào đã rời đi. Giọng điệu đáng ghét của Thủy Tiên vang lên bên tai khiến Cẩm Thư khó chịu, cô nhếch môi khinh thường. Loại người như cô cần tôi dùng thái độ lịch sự. Cô. Thủy Tiên bị cô chọc đến nỗi hai mắt trợn trắng. Người bạn đi cạnh cô ta thấy thế cũng xen vào bênh vực Thủy Tiên. Chẳng hiểu bác sĩ tài năng là cái thá gì. Lại có thể nói ra một câu thiếu suy nghĩ đó Cô đúng là loại phụ nữ chẳng ra gì Đầu mày Cẩm Thư nhíu chặt Vì sự binh vực vô cớ Của người phụ nữ tóc nâu đang đứng cạnh Thủy Tiên Cô không muốn kiếm chuyện Với loại phụ nữ không biết đúng sai này Nên chẳng muốn đôi co nhiều Bớt gây sự lại Chúng ta vốn nước sông không phạm nước giếng Cẩm Thư Suy cho cùng cô cũng là một kẻ thua cuộc mà thôi Thủy Tiên cảm thấy thành tựu vì những chuyện mà cô ta đã làm ra. Vậy nên thái độ mà cô ta dành cho Cẩm Thư luôn mang theo sự khiêu khích và châm chọc. Cô ta thích động vào nỗi đau của người khác như thế đấy thì sao nào? Thua cuộc. Cẩm Thư nghe được từ này thì cảm thấy cực kỳ tức cười, cô hử lạnh một tiếng. Đúng là không biết xấu hổ, loại phụ nữ lăng nhăng như cô cũng xứng đứng ở đây đánh giá người khác. Thủy Tiên à Thủy Tiên, cô nghĩ bản thân là kẻ thắng cuộc ư? Nhầm to rồi Cô mãi mãi là kẻ nhục nhã và thất bại nhất Lúc đầu Cẩm Thư sẽ định mặc kệ cô ta Nhưng người phụ nữ này lại được đằng chân Lân lên đằng đầu Thấy cô im lặng thì làm tới Nhưng cô đâu phải dạng người dễ dãi như vậy Người khác ức hiếp lại chẳng đáp trả Đó vốn không phải tác phong của cô Cẩm Thư là người không thích thị phi Nhưng nếu đã có người gây chuyện trước Thì cô cũng sẽ hậu lễ thích đáng Cô do không có lý để cãi lại Thủy Tiên nhất thời á khẩu Thẹn quá hóa giận Cô ta đưa tay lên Vừa định tát cho Cẩm Thư một cái thật đau điếng Thì đã bị cô bắt lấy Cẩm Thư còn cố tình siết mạnh cánh tay Thủy Tiên Đừng hễ cái là động tay động chân Cô cũng đừng nghĩ rằng ai cũng hiền Hạ Cẩm Thư tôi Vốn không phải kẻ dễ ước hiếp Vừa dứt lời Cẩm Thư đã buông tay Cô còn cố tình đẩy Thủy Tiên Tuy nhiên cô đã lựa chọn vị trí để đấy. Vừa hay cô ta chối với về phía sau và được người phụ nữ tóc nâu giữ lấy. Thủy Tiên, cậu có sao không? Người phụ nữ tóc nâu quan tâm tình hình bạn bè, xong lại quay sang Cẩm Thư mà chất vấn. Cẩm Thư, rõ ràng cô biết Thủy Tiên mang thai, vậy mà cô lại để cô ấy như vậy. Rốt cuộc cô có sắp tâm gì đây? Cẩm Thư nhếch mép sự khinh bỉ tràn đầy trong ánh mắt. Người có thai tốt nhất không nên mang giày cao gót Cô nên cẩn thận vẫn hơn Nói xong Cẩm Thư liền bước đi Bởi cô chẳng muốn ở lại nơi đây Để phí thời gian với bọn người ngu ngốc đó nữa Chuyện cô cần làm còn nhiều lắm Chẳng rảnh răng để tám cùng họ Thủy Tiên đã giận đến mức khuôn mặt bừng bừng sát khí Nếu hôm nay cứ thế mà bỏ qua Thì sao cô ta có thể nuốt trôi cơn tức này Từ đầu đã định trước Cô ta và Cẩm Thư vốn là kẻ thù của nhau. Nhìn thấy cảnh tiểu nhân đắc ý, Thủy Tiên khó lòng mà chịu được. Thế là cô ta vội tiến lên vài bước, không suy nghĩ nhiều mà đã đưa tay ra và đẩy mạnh một cái vào lưng người con gái trước mặt. Cẩm Thư vốn không nhận ra nguy hiểm này. Bất ngờ phía sau có một lực mạnh tác động khiến cô chơi với. Biết được cú đánh lén của Thủy Tiên thì đã quá muộn. Trời ơi! cẩm thư mường tượng chỉ một giây sau bản thân sẽ bị quật ngã xuống đất, cơ thể cô cũng sẽ bị tổn thương mất. tưởng chừng như sự cố sẽ xảy ra với mình, nhưng thời khắc này cẩm thư bỗng cảm nhận được một sức mạnh mãnh liệt đã xuất hiện bên cạnh cô. cánh tay rắn chắc từ đâu đến đã ôm chặt lấy eo cô. ngày sau đó mặt cô liền áp vào một bờ ngực vạm vỡ. cẩm thư sợ ngã nên đã chuẩn bị tâm lý trước và nhắm tiệt hai mắt. Nhưng may mắn rằng cô vẫn không bị gì. Nhưng ai là người đã cứu cô? Một mùi hương nam tính sọc thẳng vào mũi. Hơi thở quen thuộc bỗng vây quanh. Cẩm thư mở mắt. bấy giờ lại thấy khuôn mặt điển trai của người đàn ông ấy. Là Nhật Thiên. Đây là lần thứ mấy cô va vào người anh rồi. Không đúng. Lần này là anh chủ động. Những lần trước chỉ là vô ý. Nhận ra bản thân vừa được giúp đỡ. Cẩm Thư vội đứng vững rồi lịch sự cảm ơn. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Cô không sao chứ? Nhật Thiên hỏi một câu. À không sao. Mặc dù tư thế thân mật giữa hai người đã biến mất, nhưng chẳng hiểu sao mặt Cẩm Thư lại bất xác nóng lên, chống ngực lại đập dữ dội Nhật Thiên nhìn gương mặt dần đỏ lên của cô, thì biết cô đang ngại, vì không khiến cô ngại ngùng hơn, nên anh đã quay sang hai người phụ nữ đứng một bên gây ra màn kịch này. Thủy Tiên cô hành động như thế là vì sao đây Sự dịu dàng đã biến mất Khi ánh mắt Nhật Thiên Nhìn vào khuôn mặt dần tái đi Của Thủy Tiên Vừa rồi anh đã chứng kiến tất cả Không ngờ nhân viên của mình Lại nhẫn tâm sâu ngã người khác Mà người đó lại chính là người mà Anh xem là bạn Xếp xếp khi nãy là do em quá kích động Nhận ra người phụ nữ tóc vàng Cũng là nhân viên trong công ty Sắc mặt Nhật Thiên càng nghiêm trọng hơn Công ty của tôi không chỉ cần người có tài mà còn phải có đức. Nếu như hai cô... Sếp, em thật sự biết sai rồi ạ. Em không nên đẩy ngã cô ấy. Mong sếp có thể tha thứ cho em lần này. Sếp ơi, chúng em theo công ty mình lâu như vậy. Mong sếp niệm tình mà bỏ qua cho chúng em. Chúng em hứa sẽ không gây sự vô cớ nữa đâu ạ. Nhật Thiên vẫn chưa dứt lời thì đã bị hai người bọn họ liên tục vang xin. Vì lương bổng và đãi ngộ ở công ty anh khá cao Nên không một ai muốn rời đi cả Nếu vì việc này mà bị anh đuổi thì tiếc quá Vậy nên họ cần phải ra sức cầu xin Nhật Thiên suy nghĩ vài giây Này tình chuyện cũ mới chấp nhận cho qua Chuyện này chỉ xảy ra một lần Còn tái phạm lần nữa Thì hai cô cũng biết nên làm gì rồi đấy Vâng ạ, vâng ạ Thủy Tiên tuy vẫn còn tức tối chăm lòng Nhưng cũng đành bỏ qua Xong xuôi liền rời đi Thầm nhủ với bản thân sẽ không để yên chuyện nhanh như vậy Cảm ơn anh đã giúp đỡ Không còn gì nữa tôi xin phép về trước Cầm thư mới bước một bước Thì cả người đã không vững mà loạn trọng ngã đi Miệng cô khẽ kêu lên thành tiếng Á Lần nữa Nhật Thiên đưa tay đỡ lấy cô Anh ân cần hỏi han Cô sao vậy Chân của tôi có lẽ là chật rồi Vì không có điểm tựa nên Cẩm Thư đành phải vịn vào tay Nhật Thiên Bàn tay anh rắn chắc làm sao Dường như có thể chống đỡ cả thân thể nhỏ bé của cô Lúc nãy không để ý thì thôi Nhưng giờ vừa mới cử động Thì chân đã đau nhức dữ rồi May là cô không đi cao gót Mà chỉ mang một đôi giày thể thao bình thường Nếu không cú đẩy của Thủy Tiên lúc nãy Sẽ khiến chân cô càng nghiêm trọng hơn Cô ổn chứ? Tôi đưa cô đến bệnh viện Nhật Thiên lo lắng đưa ra đề nghị Cẩm Thư nghe thế thì xua tay Không sao tôi chỉ trật chân nhẹ thôi Chỉ cần ngồi một lát sẽ khỏi Sao mà được Chân cô giờ cần nắn lại Hay để tôi giúp cô Thấy Nhật Thiên quá nhiệt tình Cẩm Thư lại không muốn nhận ân tình của anh Bởi cô chỉ đơn thuần là không thích mà thôi Tôi ổn thật mà Không cần phải phiền anh nhọc lòng đâu Có thật không đấy Nhật Thiên bán tín bán nghi Cẩm thư mỉm cười Anh đừng quên tôi cũng là bác sĩ Người đàn ông ngay thế thì gật gù Nhìn xung quanh chẳng thấy chỗ nào Có thể yên vị được Thế nên anh đã nói Hay là qua xe tôi ngồi một lúc Khi nào khỏi thì cô về cũng được Như thế thì ngại Cô không xem tôi là bạn sao Một câu của Nhật Thiên Đã cắt đứt suy nghĩ muốn từ chối của Cẩm thư Bây giờ cô mới gật đầu đồng ý Thôi được, vậy phiền anh rồi. Cô nghĩ Nhật Thiên sẽ dìu mình đi, nhưng bỗng dưng anh cúi người xuống và nhấc bổng cô lên. Điều đó khiến cô bất ngờ không thôi. Anh, anh thả tôi xuống đi, tôi có thể tự đi được. Xe tôi ở phía trước kia tới rồi. Nhật Thiên mặc kệ cô nói gì, cứ thế thản nhiên bế cô về chiếc xe Mercedes, đang đậu ở một bên đường. Anh đặt cô ngồi ở ghế phụ, Xong bản thân mới vòng sang ngồi vị trí gây lái. Cảm ơn anh. Ngoài cảm ơn ra, cô chẳng biết nên nói gì mới phải. Nhật Thiên hào sảng nói. Không cần phải cảm ơn mãi, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là việc thường tình. Cẩm Thư chẳng nói gì nữa, chỉ là không hiểu vì sao lòng cô bỗng ấm lên một cách lạ thường. Vì để che giấu cảm xúc khác lạ của bản thân, nên Cẩm Thư đã rời tầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Chân cô dường như đã đỡ đau hơn lúc nãy, ngồi tí nữa có lẽ sẽ hết nhanh thôi. Một cuộc ẩu đả bất chợt đập vào mắt cầm thư, con người to tròn cũng chứng kiến cảnh tượng trước mặt mà giãn ra nhiều hơn. Một chiếc xe ô tô chẳng hiểu sao đâm phải một chiếc xe máy, khiến xe máy văng đi xa. Hai người ngồi trên xe cũng ngã vật xuống đất. Chiếc ô tô vừa gây sự đã vội bỏ chạy, chắc vì do quá hoảng loạn là tai nạn giao thông, tính ra đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến cảnh tượng đẫm máu như thế. Trái tim Cẩm Thư đập nhanh một nhịp, không chần chừ gì nữa, cô liền mở cửa xe và chạy thẳng ra ngoài. Chân trái truyền đến cảm giác đau đớn thấu trời xanh, nhưng cô vẫn gắng gượng mà chạy thật nhanh đến chỗ hai người đã bị thương kia. Cẩm Thư, Nhật Thiên cũng vội đuổi theo, chẳng nghĩ cô sẽ vì người khác mà quên đi chính mình. Càng tiến lại gần cẩm thư càng thấy máu xuất hiện nhiều hơn trên nền đất lạnh lẽo Nhiều người đi đường cũng dừng lại để quan sát Mà chẳng biết phải làm thế nào Trời ơi họ đổ nhiều máu quá Mau gọi xe cứu thương đi Chúng ta cần giúp họ nhanh chóng đến bệnh viện gấp Được để tôi gọi cho Liệu đợi xe cứu thương đến có kịp không hay là chúng ta đưa họ vào bệnh viện đi Người dân mỗi người một câu tiếng xì xầm của bọn họ ngày một nhiều hơn chứ không ít đi Cẩm thư đã nén cơn đau mà chạy đến nơi Cô thở gấp và nói Tôi là bác sĩ, làm ơn tránh quà Câu nói của cô rất có hiệu quả Mọi người chủ động nhường đường cho cô Có bác sĩ ở đây thì tốt quá rồi Cô gái, cô xem xem Họ vẫn còn ổn không Có cần chúng tôi đưa đến bệnh viện gấp Để kịp thời cứu chữa không Lúc nãy cú tông kia khá là mạnh Có người vẫn nói chen vào Cẩm thư vốn không để tâm đến Cô ngồi xuống bên cạnh người bị thương Và bắt đầu kiểm tra Người thứ nhất, cô quan sát và sờ vào người của họ xong đưa ra kết luận. Tay của chị ấy bị gãy, đầu bị va đập dẫn đến chấn thương. Tuy nhiên chỉ là chấn thương nhẹ, rằng chị ấy cũng gãy vì cú va đập ấy. Có lẽ hoảng sợ nên chị ấy mới ngất đi. Tình hình không đáng ngại, mọi người nếu có di chuyển đưa họ đến bệnh viện thì cần chú ý cánh tay trái bị gãy này. Cẩm thư xem xong tình trạng của một người thì liền sang xem tình trạng của người còn lại. Quan sát thì thấy không mấy khả quan Một lúc sau cô lại đưa ra kết luận lần thứ hai Người đàn ông này bị nghiêm trọng hơn Đầu chịu cú va đập quá mạnh Nên dẫn đến tình trạng xuất huyết não không được Mau đưa anh ta đến bệnh viện Tiếng còi bỗng vang lên in ỏi khắp nơi Xe cứu thương đã đến kịp thời Mọi người không khỏi vui mừng vì tốc độ của xe cứu thương Nhật thiên đứng một bên Anh đã chứng kiến toàn bộ quá trình cứu người của Cẩm thư Rõ ràng chân cô đang rất đau, vậy mà cô chẳng lo cho bản thân đã vội chạy đi để xem xét tình hình của hai người bị thương kia. Chứng kiến cảnh này, đáy mắt anh bỗng xuất hiện một tiêu phức tạp. Các y tá và bác sĩ tiến đến chuẩn bị đưa hai nạn nhân lên, thì Cẩm Thư đã vội nói lại những gì bản thân vừa chẩn đoán cho họ nghe, để đỡ mất thời gian. Tôi là bác sĩ, vừa rồi đã xem qua tình hình của hai bệnh nhân. Bệnh nhân nam bị xuất huyết não nghiêm trọng cần được cấp cứu ngay. Bệnh nhân nữ tình trạng đỡ hơn, chỉ bị chấn thương não nhẹ, tay trái và răng bị gãy mất mấy cái. Được chúng tôi biết rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Vì họ là bác sĩ ở bệnh viện khác nên không biết cẩm thư là ai. Cô cũng chẳng thể theo họ để làm phẫu thuật được. Một phần là vì nơi cô làm việc chẳng phải nơi họ làm việc. Còn phần nữa là vì chân cô đau quá. Hết đi nổi, huống hồ là đứng thời gian dài để tiến hành phẫu thuật. Cơn đau ở chân nhanh chóng lan đi rộng rãi Nó khiến cô đau đớn không thôi Khuôn mặt xinh đẹp bất xác nhăn lại Nhật Thiên vội tiến đến bên cạnh cô Anh đỡ cô tựa vào lòng mình và hỏi thăm Chân của cô thế nào rồi? Đau quá Cẩm thư không đứng vững nên chỉ biết dựa vào người Nhật Thiên Họ lại một lần nữa tiếp xúc thân mật Bây giờ cảnh sát giao thông đã đến và sơ tán người dân Họ cũng bắt đầu truy lùng kẻ đã gây ra tai nạn qua camera an ninh Nhật Thiên thấy Cẩm Thư đã chịu hết nổi thì liền bế cô lên Anh gấp gáp đi về xe mình rồi đặt cô vào vị trí cũ Xong khởi động xe rời đi Tôi đưa cô đến bệnh viện Vết thương nhỏ thôi không cần đâu Chỉ là trật chân một chút Đến bệnh viện thì làm lỗ quá Mặc dù có hơi đau một chút Nhưng qua hôm sau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi Cô đã đau như thế rồi Lại không chịu đến bệnh viện Tôi hiểu rõ tình hình của bản thân hơn anh Anh cũng biết tôi là bác sĩ mà Cô vẫn hay đến bệnh viện làm việc Sao giờ đây bị thương lại không muốn đi chứ Chân của bác sĩ ngoại khoa Cũng rất quan trọng Không thua kém tay là bao Nhật Thiên khó hiểu đặt ra câu hỏi Anh thần chẳng biết cô gái này Đang suy nghĩ điều gì cẩm thư nghe lý luận của anh Thì cười cười Chẳng phải người đàn ông này muốn nói Nếu chân bị thương thì sẽ không đứng lâu để phẫu thuật được đấy sao Cô vui vẻ đáp Tôi chỉ muốn đến bệnh viện với tư cách là một bác sĩ Chứ không phải là một bệnh nhân Nhật Thiên không cãi nổi lý lẽ này của cô Anh đảnh bó tay Tôi cũng chịu thua cô luôn đấy Anh lái xe đi đâu vậy quan sát thấy hướng anh đi là một con đường lạ Thì đặt ra câu hỏi Nhật Thiên giải đáp thắc mắc cho cô nghe Về nhà tôi tôi sẽ giúp cô thoa thuốc Hả Cẩm thư tưởng bản thân đã nghe nhầm Về nhà anh ư Sao lại chuyển hướng đến nhanh như vậy chứ Chẳng phải vừa rồi anh còn muốn đưa cô đến bệnh viện sao Giữa bệnh viện và nhà anh Cô chẳng muốn đi đâu Chỉ muốn được về nhà mình mà thôi Không cần đâu tôi không muốn làm phiền đến anh Cẩm thư ra sức tử chối Nhà tôi ở gần đây So với bệnh viện thì gần hơn nhiều Tôi sẽ giúp cô thoa thuốc xong thì đưa cô về nhà sau. Bộ dạng này chính là không cho phép người khác cự tuyệt. Cẩm thư từng nghe Tấn Thanh nói về tính tình của Nhật Thiên và qua những lần tiếp xúc với anh thì cô biết anh là một người nói được làm được. Nếu đã đưa ra quyết định gì đó thì nhất quyết không thay đổi. Cũng chẳng vì điều gì mà lay động. Biết rõ điều đó nên cô chỉ đành im lặng nghe theo. Mặc dù bản thân cũng đã xem anh là bạn Nhưng Cẩm Thư vẫn không thân thiết được Cô thấy hành động giúp đỡ này có hơi quá Nếu như Nhật Thiên là một người bình thường Thì cô nghĩ anh sẽ có ý với cô Nhưng biết được quá khứ của anh rồi Thì suy nghĩ đó đã nhanh chóng biến mất Có lẽ Nhật Thiên chỉ đơn thuần vì muốn giúp đỡ người Chỉ là cô và anh quen biết nhau là vì Tấn Thanh làm việc ở công ty anh Sau đó mới mời anh sự tiệc cưới của hai người Nếu không có Tấn Thanh thì chắc họ cũng chẳng nói chuyện với nhau nhiều. Cũng chẳng biết Nhật Thiên đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu. Anh bỗng nghiêm túc hẳn. Cẩm Thư, cô né tránh tôi có phải vì khi nhìn thấy tôi sẽ liên tưởng đến Tấn Thanh. Vì dù sao cũng vì có anh ta mà hai người mới biết nhau. Nhật Thiên thấy Cẩm Thư có phần xa cách với mình hơn. Nhưng lại không biết có phải vì lý do trên không. Nếu như cô nói phải, anh sẽ không làm phiền cô nữa. Không, không đâu Sao tôi có thể không biết phải trái như vậy chứ Anh là anh, anh ta là anh ta Cẩm thư sợ nhật thiên hiểu lầm Nên vội giải thích Vậy tại sao cô lại né tránh Và không muốn nhận sự giúp đỡ của tôi Chẳng lẽ cô không thích làm bạn với tôi Anh được nước lấn tới Quyết hỏi đến cùng Cẩm thư chớp mắt hai cái Cô nói thật cho anh biết Nhật thiên tôi chỉ đơn thuần là Không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác mà thôi Thế thì cô không muốn làm bạn với tôi rồi. Nếu là bạn thì đâu ai khách sáo như vậy. Cẩm thư luôn xa cách khiến Nhật Thiên có chút khó chịu. Mặc dù gia đình Cẩm thư cũng rất khá giả, nhưng so với Nhật Thiên thì chẳng đáng là gì. Anh vừa sở hữu một công ty lớn, quần áo trên người đều là hàng hiệu. Cô không muốn bị hiểu nhầm rằng thích làm thân với anh. Sau cái hôm cô tựa vào lòng anh khóc nức nở, thì cô đã suy nghĩ thật kỹ. Cô nên giữ khoảng cách với anh thì hơn Câu hỏi của anh Khiến cô có chút lung túng Nhất thời không biết đáp lời thế nào Mới phải Không phải là không muốn mà là Cô nói nửa chừng thì lại thôi bỗng đặt ra câu hỏi mới Chúng ta thật sự Có thể làm bạn được sao Sao lại không được Lúc nào tôi cũng sẵn lòng kết bạn với một người Vừa tốt bụng vừa hào sảng Và tài năng như cô Lời khen của Nhật Thiên khiến Cẩm Thư ngại ngùng Cô khẽ cười Cảm ơn anh Có một người bạn thành đạt và điển trai như anh Là vinh hạnh của tôi Khóe môi người đàn ông cũng cong lên Vì câu nói mà mình vừa nghe được Chẳng mấy chốc đã đến nhà của Nhật Thiên Cẩm Thư đưa mắt sang nhìn Thì không khỏi trầm trồ Nơi anh ở Là một căn biệt thự rộng rãi Tính ra nó muốn gấp đôi Cả căn nhà rộng lớn của cô Nhật Thiên đúng là rất giàu Chiếc xe vừa tiến vào bên trong sân nhà thì dừng lại Nhật Thiên mở cửa xe bước xuống Xong liền đi vòng sang bên này để mở cửa xe cho cô Không chờ đợi gì thêm anh đã bế cô lên tay Tôi có thể tự đi được Chính ánh nhìn nghiêm nghị của anh đã khiến cô im lặng Người đàn ông này lại có bộ dạng lạnh lùng như thế kia Thật khiến người khác phải e dè mà Tôi chưa từng thấy ai ngoan cố như cô đấy Cô họng Nhật Thiên phát ra âm thanh trầm thấp Cẩm Thư nhào mắt đáp. Để hai bác thấy thì không hay đâu Anh nên để tôi xuống thì hơn Ba mẹ tôi không sống ở đây Nơi này chỉ có mình tôi ở mà thôi À Cẩm Thư im lặng không nói gì nữa Hôm nay cô mặc váy ngắn ra ngoài Vậy nên lúc bé cô lên Không tránh khỏi việc Nhật Thiên tiếp xúc vào da thịt với cô Tuy nhiên anh rất lịch thiệp Cô để ý rất kỹ Dù là lúc nãy hay bây giờ anh vẫn luôn lịch sự để tránh việc chạm nguyên bàn tay vào đùi cô Thì anh đã nắm tay lại Vậy nên chỉ có cánh tay anh là đụng phải mà thôi Nhớ lần trước anh bế cô khi cô bị ngã ở bệnh viện cũng không hề thất thố Nhìn thôi cũng biết chính nhân quân tử Nhưng tiếc thật quá khứ của anh là sự bi thương tràn ngập Không biết anh bao giờ mới có thể mở lòng ra và đón nhận hạnh phúc mới Mặc dù hoàn cảnh của cô không giống anh nhưng cô vẫn rất đồng cảm với anh Hai người tương tự nhau và lẽ tương lai sẽ khó lòng đón nhận tình yêu mới nữa Tiến vào phòng khách, Nhật Thiên nhẹ nhàng đặt Cẩm Thư ngồi xuống sofa Xong liền đứng dậy và đi vào trong nhà Đợi tôi một tí Ừ Cẩm Thư đưa mắt quan sát xung quanh Lại vô tình bắt gặp một tấm ảnh được treo trên tường Trong ảnh là hình ảnh một nam một nữ Đang nắm tay nhau Người con gái nhìn người yêu mình cười dạng dỡ Người đàn ông rất hạnh phúc Khuôn mặt không giấu nổi sự hân hoan Cẩm thư nhíu mày suy tư Người đàn ông trên ảnh là Nhật Thiên Chẳng lẽ người con gái bên cạnh là Bạn gái của anh sao Cô ấy thật xinh đẹp Nụ cười ấy thật khiến người ta dày sứt Đúng vậy Cô ấy là Tú Như Bạn gái của tôi đấy Lúc này Nhật Thiên từ trong đi ra, lại thấy Cẩm Thư nhìn chăm Chú bức ảnh trên tường. Anh biết cô đang nghi vấn điều gì nên đã giải đáp thắc mắc cho cô nghe. Trong ảnh cô ấy cười vui và hạnh phúc nhìn anh chăm Chú, tôi nghĩ chắc hẳn cô ấy yêu anh rất nhiều. Một cảm giác sát xa dâng lên trong lòng cô. Rõ ràng là một cô gái trẻ trung như thế lại không may mắn gặp tai nạn và rời khỏi cõi đời này. Thật đáng tiếc. Chúng tôi rất yêu đối phương Tình cảm dành cho nhau lại vô cùng mặn nồng Vậy mà cô ấy lại rời bỏ tôi Trong đôi mắt đen lái của Nhật Thiên Cẩm Thư có thể nhìn rõ tiêu bi thương ấy Cô đau lòng thay họ Vì một tình yêu quá đẹp đẽ Thế hung thủ hại cô ấy Đã chịu sự trừng phạt của pháp luật hay chưa? Cô nhớ anh đã từng nhắc qua vấn đề này với cô Chỉ là khi đó có hơi mờ mịt Nên cô không chắc rằng Tên hung thủ hiện giờ ra sao Lần đó bỗng Dương nhật thiên hỏi cô Nếu có người hại chết người mà cô yêu thương nhất Thì cô sẽ thế nào Phải chăng là giống như anh Cô đã hỏi lại rằng Người anh đang ám chỉ là tên tài xế lái xe Đã gây ra tai nạn cho Tố Như Thì anh liền đáp 3 từ gần như vậy Chính ba từ đó khiến cô khó hiểu Rốt cuộc anh đang ám chỉ điều gì Sau khi ấy cô vẫn còn đau lòng Vì bà nội vừa mất Nên không suy nghĩ nhiều Giờ đây nhớ lại mới thấy có vấn đề Tài xế lái xe thì chết tại chỗ Còn một nhân vật khác thì chưa Nhân vật khác Là kẻ gián tiếp Hại chết tú như Tôi sẽ không tha thứ cho cô ta Câu nói của Nhật Thiên khiến Cẩm Thư đứng hình Để ý xem bàn tay anh hiện giờ Đã cuộn chặt Hai mắt đỏ ngầu trông thật đáng sợ Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến anh thành ra như thế Không Là lần thứ hai Vì lần trước anh cũng mất bình tĩnh Mà trở nên vô cảm như hôm nay Phải chăng Vì anh không thể nào chấp nhận được Cái chết của Tú Như Nhưng cô ta mà anh nói là ai Và vì sao người phụ nữ Lại gián tiếp hại chết bạn gái của anh Anh nói sẽ không bỏ qua Có nghĩa là sẽ truy cứu đến cùng Anh định trả thù sao Liệu một người như Nhật Thiên Khi ra tay thì sẽ khiến cho người khác Đau khổ như thế nào đây Nghĩ đến điều đó Thì Cẩm Thư đã phải dùng mình Bởi những người thông minh như anh Đôi khi còn nguy hiểm hơn rất nhiều So với những tên tội phạm Cô muốn khuyên nhủ anh Đừng mất kiểm soát Nhưng nên khuyên thế nào đây Xin lỗi đã khiến cô sợ hãi rồi Bấy giờ Nhật Thiên mới để ý đến Khuôn mặt bàng hoàng của Cẩm Thư Lại sự nhớ đến thái độ của chính bản thân mình Vì lúc nãy anh đã liên tưởng đến chuyện cũ nên không khỏi xúc động Giờ đây liền điều tiết lại tâm trạng À không có gì Trước mặt cẩm thư là một nhật thiên ôn hòa Chứ chẳng phải một nhật thiên lạnh lùng và tàn khốc như lúc nãy nữa Chạm vào nỗi đau của anh nên mới khiến anh tức giận Cô cũng nên xin lỗi anh một câu Xin lỗi anh vì đã khơi gợi lại ký ức không vui trong lòng anh Nhật Thiên ngồi xuống bên cạnh cô, anh lắc đầu. Cô không cần cảm thấy có lỗi đâu. Nào, để tôi giúp cô thoa thuốc. Anh cầm lấy hai chân của cô và đặt lên đùi mình, xong lại bắt đầu cởi dây dày cho cô. Hành động này khiến Cẩm Thư cảm thấy ngại ngùng, cô chớp mắt hai cái. Hay để tôi tự làm đi. Đừng ngại, bao giờ tôi bị thương, thì nhờ cô chăm sóc lại. Chính câu nói ấy đã khiến cô chẳng thể cự tuyệt, mà chỉ đành ngồi yên để anh giúp đỡ. Nhật Thiên cởi giày cô ra và đặt xuống đất, tiếp đến là chiếc tất màu đen có họa tiết hình con gấu xinh xắn. Anh mở hộp cứu thương mà mình vừa lấy trong nhà ra, rồi cầm lên một chai thuốc, xong mới bắt đầu bôi vào chân cho cô. A, Cẩm Thư đau đớn khẽ kêu khẽ một tiếng. Nhật Thiên căng thẳng. Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ tay một chút. Anh dùng hai tay của mình xoa nhẹ vào bàn chân trắng nõn nà của cô, động tác hết sức chậm rãi và dịu dàng, anh chẳng dám mạnh tay vì sợ cô sẽ đau như lúc nãy. Khuôn mặt Nhật Thiên hết sức trầm tĩnh, anh cũng rất tập trung giúp cô thoa thuốc. Ánh mắt Cẩm Thư vẫn nhìn Nhật Thiên chăm chú, bàn tay thon dài đó khi chạm nhẹ vào chân cô lại bất giác khiến trái tim cô thổn thức, chấm ngực chẳng hiểu sao cứ đập liên hồi. Nhật Thiên thật sự rất đẹp trai anh chỉ cần cười nhẹ một tí thôi thì mọi cô gái xung quanh anh sẽ đổ gục Cẩm thư thì lại khác cô để tâm đến một người đàn ông không phải vì vẻ đẹp bên ngoài của họ mà là vì những hành động ấm áp của họ dành cho cô điển hình là tấn thanh anh ta không đẹp bằng Nhật Thiên nhưng trước kia cô đã phải lòng anh ta tất cả là vì anh ta luôn tỏ ra quan tâm và ân cẩn với cô Giờ đây Nhật Thiên lại đối tốt với cô, không phải cô thiếu nghị lực mà cô chỉ sợ đối mặt với một người tài giỏi và trầm ấm như anh thì bản thân khó mà chống cự được. Nhật Thiên đã ghi điểm trong mắt cô một con số dường như là tuyệt đối, vậy nên cô không thể để bản thân thích thầm anh ta được, mặc dù chuyện đó khó có thể xảy ra. Nhưng thật là chẳng hiểu vì cớ gì mà động tác xoa xoa nhẹ nhàng đó của anh lại khiến cô thổn thức. Có lẽ đứng trước cái đẹp Thì ai nấy cũng phải nào núng Không nhiều thì ít Được, được rồi Cẩm thư thấy đã đủ Cũng không nên để anh nhọc lòng hơn Nên đã rút chân về Nằm ngờ nhật thiên nhanh hơn Anh giữ chân cô lại và nói Chưa đầy một phút nữa thì được cái gì Anh tiếp tục giúp cô so nắn chân Động tác vẫn dịu dàng như cũ Cứ xem như tôi đang giúp các bệnh nhân của cô đi Cô hết đau chân Thì mới có thể phẫu thuật được chứ Lúc đầu Cẩm Thư cứ nghĩ Anh lúc nào cũng sẽ mang bộ mặt lạnh đùng Để nói chuyện với mọi người Nhưng chẳng ngờ anh cũng có Một bộ mặt ấm áp thế này Lại còn biết nói đùa nữa chứ Cô thả lỏng người thôi thì Nếu đã xem anh là bạn Cũng không nên ngại ngùng và khách giáo chi nữa Tự nhủ nếu anh bị thương Thì cô sẽ chăm sóc anh lại Xem như báo đáp Anh đối tốt với tôi quá Chẳng lẽ không sợ tôi si mê anh? Cẩm thư thấy bầu không khí bỗng im lặng nên liền bắt chuyện trước để đánh tan sự ngột ngạt này. Nhật thiên ngước mặt lên nhìn cô khóe môi anh khẽ cong lên từ tốn. Trong ánh mắt của cô vốn chẳng dành cho tôi chút si mê nào. Cẩm thư bao nhiêu cô gái gặp tôi đều phải ngẩn ra vì sự điển trai này. Nhưng đứng trước mặt cô thì tôi lại nghĩ bản thân không hề đẹp chút nào bởi cô chưa từng sao động dù chỉ một lần. Anh có thể đoán đúng suy nghĩ của Cẩm Thư nên cô đã bật cười. Anh nói không sai một từ nào cả. Tôi không mê trai đẹp, tôi mê chính bản thân mình hơn. Cô đùa, Nhật Thiên tiếp lời. Đúng rồi, dù sao thì cô cũng là một tuyệt sắc giai nhân. Anh quá khen rồi. Trời sinh Cẩm Thư là một cô gái yêu kiều, vừa xinh đẹp sống động lòng người, vừa giỏi sang, lại hiểu chuyện và lễ phép. Từ hồi đi học đến nay không biết bao nhiêu người đã theo đuổi cô. Cô chỉ là bận quá chẳng quan tâm đến chuyện yêu đương nên đành gác lại tất cả. Có lần có một bệnh nhân được cô chữa trị xong thì đã phải lòng cô. Ngày ngày đến bệnh viện để gặp cô. Lại có người khác theo đuổi bằng cách thức khác, tặng hoa và quà đủ kiểu nhưng cô chẳng cảm thấy rung động gì nên đã từ chối tất cả. Người theo đuổi cô thật sự rất nhiều, chỉ là không ngờ cô lại nhìn chúng. Một trong số họ là tấn thanh mà thôi Để rồi bi kịch xảy ra Cẩm thư không muốn suy nghĩ đến chuyện không vui Nên liền nghĩ sang vấn đề khác Cô tò mò đặt ra một câu hỏi đối với Nhật Thiên Căn nhà rộng như vậy anh ở một mình không cô đơn ư Sao lại không sống chung với ba mẹ mình Tôi muốn có không gian riêng tư hơn Anh thoải mái đáp lời Trên tôi đỡ đau rồi anh không cần xoa nữa Thấy anh xoa đã lâu Cô liền bảo dừng lại Anh ngờ vực nhìn cô Thật không? Thật đấy Đã hết đau rồi Biết cô không nói dối nên anh nghe theo Anh giúp cô mang tất Và mang cả giày vào sau mới đặt chân cô xuống sàn gạch Cẩm thư cảm kích Cảm ơn anh Nhà thiên không nói gì Anh đóng hộp cứu thương lại Chẳng biết anh đang suy tư điều gì Mấy giây sau từ đôi môi mỏng ấy Liền bật ra vài từ Cô nghĩ tôi nên lưu luyến tình cảm ấy mãi Hay là nên quên đi Nhất thời Cẩm Thư không biết anh nói điều gì Bởi cô không nghĩ anh sẽ chủ động đề cập đến vấn đề này với cô Tình cảm mà anh nói chính là tình cảm giữa anh và Tú Như Người con gái anh đã yêu sâu đậm Còn gì đau bằng nỗi đau âm dương cách biệt Sau lưng sự hào nhoáng của Nhật Thiên Mấy ai biết được anh đã phải đau khổ thế nào Anh trung thủy là chuyện tốt nhưng đôi lúc cũng nên tháo bỏ tảng đá trong lòng mình xuống để bản thân có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cẩm thư cảm ơn cô. Cẩm thư được Nhật Thiên trở về nhà. Lúc đầu cô có ý từ chối nhưng anh lại không đồng ý. Khoảng cách từ nhà anh đến nhà cô cũng không xa lắm. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Trước khi vào trong cô còn không quên nói lời cảm ơn anh. Theo phép lịch sự cô liền mời anh vào nhà ngồi chơi Nhưng anh đã từ chối. Cô mở cửa đi vào trong. Lúc này lại thấy bà Mỹ từ trong đi ra. Bà nhìn cô khó hiểu. Lúc nãy ai đưa con về vậy? Là một người bạn ạ. Cẩm thư đã xem Nhật Thiên là bạn. Vậy nên cũng không giấu giếm mẹ mình. Cha hay gái vậy con? Bà Mỹ càng tò mò hơn. Là Nhật Thiên, xếp của Tấn Thanh đấy mẹ. Cô nghĩ bản thân cũng không nên che giấu. Bởi khi thấy nét cười trên khuôn mặt của bà Mỹ Thì cô đoán Bà sẽ mong muốn cô hạnh phúc mà đưa ra lời khuyên Chỉ có nhắc đến tấn thanh Thì bà mới bỏ qua chuyện đó thôi Con biết anh ta sao Còn thật như cô dự đoán Ngay đến những người có liên quan đến tấn thanh Thì bà Mỹ đã nghiêm mặt Vô tình thôi mẹ Chúng con cũng chỉ là bạn bình thường Bà Mỹ gật gù Cũng không nói gì thêm